Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tài của Cụ Siểu Lần này nó không hề phát ra tiếng kêu nào cả Nó bước từng bước thật nhẹ tiến xuống phía dưới Từ bây giờ mới trượt nhớ ra Cụ Siểu Có từng kể cho chúng tôi nghe về chuyện quỷ nhập tràng Khi con mèo nhảy qua quan tài của người chết Khiến cho người chết hóa quỷ rồi bật nắp quan tài sống dậy Làm hại người sống Mọi người khi ấy có lẽ vì quất tập trung làm ma cho Cụ Siểu lại thêm thời tiết đang giông gió âm u, cho nên chẳng ai để ý tới sự xuất hiện của con mèo. Tôi liền run rẩy nắm cánh tay của mẹ. Con mèo, con mèo đang ở trên mái kia mẹ. Mẹ nhìn theo hướng tay của tôi chỉ thì liền lập tức hô lớn, "Mọi người mau đuổi nó đi, đừng để nó nhảy qua quấn tai của cô xíu." Sau tiếng hô hoán của mẹ tôi là hàng loạt tiếng viên gạch đá ném về phía của con mèo. Nó bị chúng mấy viên gạch nhưng có vẻ nó không cảm thấy đau. Nó không bước tiếp nhưng cũng chẳng chạy đi mà nhăm chậm nhìn một lượt tất cả mọi người, sau đó nó rú lên một tiếng ghê sợ rồi nhảy phắt về phía sau nhà mất dạng. Xẻ làng tôi bị một phen nữa xôn xao, những lời bàn tán kèm theo cả sự hoang mang. Ôi trời đất, cái con mèo đó là con mèo ma chứ chẳng phải là mèo thường đâu. Tôi ném chúng mấy viên gạch mà nó không hề hấn gì cả sẽ lại lắm cái chuyện ma quỷ thế này không biết. Những tiếng bần tán hòa cùng tiếng mưa rơi xối xả xuống mặt đất, tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn. Sự hoang mang ngày càng lo lắng lúc này được đẩy lên cao trào trong lòng của mọi người. Tiếng của bác Trưởng thôn vang lên, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của bác. Mọi người bình tĩnh, theo tôi thì ngay sau khi trời tạnh mưa, dân làng sẽ tiến hành đưa cổ xíu ra ngoài đồng còn những hiện tượng kỳ quái kia thì chúng ta sẽ họp lại xin ý kiến của các cụ cao niên trong làng. Ý kiến của Bắc Trừng thôn được mọi người đồng tình, trong bao lâu sau thì mưa cũng ngớt, nên trời vẫn dám xịt, tiếng sấm vẫn ì ùng vang lên đều đều. Xã làng nhanh chóng đưa cụ Siu ra ngoài đồng chôn cất, trời mưa lớn nước dập dềnh linh đáng cả khu nghĩa địa. Phải có cần lắm mọi người mới hoàn thành xong ngôi mộ của cụ Siu. Mọi người vội vã trở về tránh cơn mưa tiếp theo đang trực đổ xuống. Tôi cùng bố mẹ về đến nhà thì những tiếng rào rào tiếp tục vang lên. Trèo lên giường tôi lơ ơ nhìn ra ngoài ngõ, chỉ thấy lúc này là những bọt nước trắng xóa bay mù mịt. Bố mẹ tôi ngồi thì thầm với nhau to nhỏ gì đó ở ngoài bàn tôi không nghe rõ, nhưng tôi biết chắc bố mẹ tôi cũng đang lo sợ những hiện tượng ma quái kia. Trời mưa liên tiếp này có lẽ sẽ không thể họp làng theo đúng dự kiến, bởi vì chắc cũng chẳng ai dám ra ngoài đường vào lúc này. Trời cứ như vậy mà mưa chẳng thèm dừng lại cho tới mịt, khi ấy tức là khoảng 12 giờ đêm thì ngớt. Gió cũng ngừng thôi, chỉ còn lại tiếng lộp độp lác đác trên mái ngói. Điền nhanh chóng cũng đã có trở lại. Thân mệt mỏi đi xuống bếp ăn tạm bát cơm nguội, vừa được mấy miếng thì tôi lại bị giật mình bởi tiếng hét khóc lóc ở xóm bên, "Ôi làng nước ơi, cứu chồng của tôi với." Cái tiếng kêu lạ đó cứ lặp đi lặp lại, Thế Vội buông bát cơm chạy tót lên nhà. Dường như bố mẹ tôi không nghe thấy, vẫn còn đang to nhỏ với nhau chuyện gì đó, bằng một cặp mắt có phần mệt mỏi, Thế chạy tới trước mặt của bố mẹ, chỉ tay sang xóm bên tôi run rẩy nói, "Bố mẹ ơi, bên xóm coi kêu cứu." Mẹ tôi ngay lập tức chạy về phía sau nhà nghe ngóng. Một lát sau mẹ quay trở lại trong nhà, kèm theo một điều bộ vô cùng hút hoảng nói với bố. Đúng rồi anh ơi, tiếng kêu khóc của chị Mai và anh Huấn. Hình như là anh Huấn có chuyện gì rồi đấy anh à. Mẹ tôi vừa giất lời thì tiếng của mấy người trong xóm từ ngoài ngõ vọng lại. Thằng Huấn bị điện giật chết rồi, mời người qua đó xem thế nào đi. Khổ quá nữa, sao có một ngày mà có đến tận hai mạng người thế này. Bố mẹ tôi nhìn nhau sợ hãi. Rồi mẹ tôi liền tiếng: "Anh vì con này nhà em đi ra cùng với mọi người xem bi đó thế nào?" Nhưng bố tôi liền lắc đầu nói: "Đi cả sang nhà bên ấy đi, tính là nghĩ xóm nghĩ tự láng nghĩ tận, hơn nữa anh cũng không để yên tâm để em đi một mình vào lúc này." Bề tính của bố tôi nói một là một mà không bao giờ thay đổi, cho nên mẹ tôi cũng liền gật đầu đồng ý. Vậy là cả nhà tôi lại kéo nhau đi sang cái đám tang thứ hai của làng chỉ trong một ngày. Giữa tiếng ngõ đã thấy mọi người đứng đông kín đợ đầu ngõ, vẫn lại là những tiếng bàn tán xì xào, những nét mặt của mọi người bây giờ đã tỏ ra kinh hãi nhiều hơn. Thằng Tuy và thằng Thảo cũng được bố mẹ nó dẫn theo, vừa nhìn thấy tôi hai đứa nó liền chạy lại. Và đứa nhỏ chúng tôi đứng thì thầm với nhau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net